Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xăm lôi từ trong ngực áo ra một bức tượng gỗ Cắn máu đổ lưỡi Lấy tay chấm máu vẽ lòe loẹt lên bức tượng Đoạn chắp tay lệm Lầm dầm một hồi lâu Vung lên một cái Tiếng của lão vừa dứt Thì từ đâu xuất hiện ra một con quỷ Bay lơ lửng Bây giờ ông thầy đứng đối diện Cũng lùi lại ngồi bệt xuống bậc thèm Thế nào mà lại vắt chân chữ ngũ châm điếu thuốc lá hút Thấy hải xăm triệu hồi ra lệ quỷ, đưa tay cầm điếu thuốc, đang ngậm trên miệng, đoạn đứng dậy. Bập bập cho xì khói, rút trong túi quần ra, dáng vẻ như đang lần mò gì đấy. Ai, tao bảo rồi, thầy bùa hết thời đi làm thợ xăm, đúng là không sai mà, mỗi một cái việc gọi lệ quỷ mà cũng bày vẽ. <cười> Lâu đến nỗi tao hút hết chuẩn bị sang điếu thuốc thứ hai rồi, làm chuyện thời buổi nào rồi bà pháp sư còn cắn máu đầu lưỡi lằng nhằng rồi cùt mẹ lưỡi lại thành hải ngọng nói đoạn ông móc từ trong túi ra một cái chuông làm bằng đồng đen dơ cái hướng chuông về phía lão hải sâm lắc lắc len ca len keng mấy mấy tiếng nào đến đây <cười> gọi lại quỷ thì đến đây đến đây bà đánh ông xem này hải sâm nhìn điệu bộ của lão xe ôm Tỏi xem thường mình thì tức giận, quát lên một tiếng. Dứt lời con lệ quỷ, do lão dùng âm khí nuôi dưỡng mà thành, chồm đến. Ông thầy nhìn thấy lệ quỷ tới, thì cười cười. <cười> tới đây nào. Dứt lời, ông đưa tay lên kết một ấm pháp, miệng niệm chú. Châu Điển đăng quang, thần uy nội thôn, sơn nguyên tứ chấn, quỷ túy diệt vong. Thần chí thổ độc, tà linh phục tàng, thổ hỏa vạn trường, kiểm sát bất tường, tà ma diệt tích quỷ, yêu phi trận cấp cấp như lệnh. Thần chú vừa dứt ông thầy ném ra một lá phủ màu đỏ, đồng thời đưa cái chuông chấm lên chu sa, đóng mạnh một cái ấn triện lên lá phủ, đẩy thẳng về phía con lệ quỷ. Khi chỉ còn cách, ông thầy chừng bước chân, tay ông cầm cái chuông lắc lắc phát ra những tiếng kêu len keng, nghe vui tay lắm. Lá phù vừa chạm vào con lệ quỷ đùng lên một ngọn lửa, phân ra thành hàng ngàn ngọn lửa khác, bay lơ lửng xung quanh con lệ quỷ. Sau đó, ngọn lửa theo tiếng chuông len keng trên tay của ông thầy lắc mỗi lúc một nhanh, liên kết tụ lại với nhau thành một hỏa ngục, bao trùm lấy lệ quỷ. 4. Độc trùng phách Nhìn thấy lệ quỷ mình hao tốn Không biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng Đang bị hỏa ngục bao vây Lão hải Sam nhanh chân trồm tới Từ trong bàn tay không ngừng tung ra vô số những cây kim Là loại kim để lắp vào máy xăm Kích cỡ to nhỏ ngắn dài đủ loại Được tẩm qua độc trùng đặc chế Ở bên kia Ông thầy đang không ngừng lắc chuông Để khống chế lệ quỷ nhìn thấy ở bên cạnh lệ quỷ dãy rụa thì liếc mắt khoái chế nhìn sang hải sam đang dùng kim phóng về phía mình tay dừng không lắc chuông nữa nhún người nhảy qua một bên trong giây phút ấy lão hải sam giải thoát được cho lệ quỷ vừa hay lão đang chiếm thế thượng phong đắc ý không ngừng lại ném ra vô số cây kim theo từng bước nhảy nhót của ông thầy được một lúc thì kim sam mang theo đẽ hết sạch ông thầy bây giờ đã không còn đứng ở dưới đất nữa mà nhảy luôn lên trên mái nhà mà đứng vẻ mặt đầy giận dữ mái tóc dài đã xổ cả ra bù xù nhìn hải sâm ngoác mồm ra trời này hải sâm bao nhiêu năm rồi vẫn chơi bẩn nè tia sư mày ngày xưa không chơi được thì đáp gạch còn vết xèo trên trán ông đây này bây giờ lại không được là chơi ám khí à mất dạy thế. lão hải sâm đứng bên dưới cũng chống tay lên gối mà thở hồng hộc đang hít lấy hít để không khí nghe ông thầy kê chửi cũng ngẩng đầu lên mà quát mày cũng đánh không lại mày gọi người đến bảo kê còn gì nữa mà mày chửi tao mày mày được lắm đồ đồ thằng hải sâm ông đốt luôn con lệ quỷ của mày ông thầy một tay kết ấn một tay tung hỏa phù ném về phía con lệ quỷ bấy giờ đang nghe theo lệnh của hải sâm mà trồm đến Miệng của ông thầy lại đọc lên một loạt những câu thần chú. Nghe hot nhất tại đọc